Quyết làm cam chịu Một hôm trong cung, công chúa mất đôi vòng ngọc. Đôi vòng này quyên của vua Nhân Tôn khi bình sông nước Thủy Sa, sai sứ đem chiều cống. Đôi vòng có đặc tính, ai đeo vào thì rơi xuống nước, không chìm, sông vào lửa, không cháy. Vua ban đôi vòng quý đó cho công chúa. Công chúa ở trong cung cấm, canh phòng cẩn mật là thế, bỗng xưng đôi vòng không cánh mà bay. Nghe đồn có chạm bói, công chúa cho đòi chạm vào cung xeo quẻ. Trạng bí quá, bèn nghĩ ra một kế hoãn binh, tâu rằng việc đó khó lắm, phải làm cho một cái lầu thật cao để xem thiên văn trong 15 ngày mới có thể biết được. Công chúa dựng lầu và cách hai tên lính thị vệ túc trực ngày đêm bên trạng. Năm tới 10 ngày, trạng thờ sai sườn sượt, ngao ngán cho mình gặp bước khó khăn, nghĩ bụng nếu không tìm ra manh mối thì đến phải đâm đầu xuống lầu mà chết cho rảnh. Can khuya, trạng vẫn còn thao thức, tay phe phẩy quạt, mí không sa cái gì trạng chạm phì cười, cho mình là cái thận tội. Chưa biết chừng phê này vì đối phòng mà mắc vạ lây. liền nói, thật là quyết làm cam chịu. Lúc bây giờ đúng lượt tên thì phải là cam phải tốt trực. Hắn vừa thò đầu lên thang, chợt nghe trạng hô đích xanh mình, liền sụp xuống lại, xin cung khai. Còn cắn cơm cắn cỏ xin chạm tha cho con. Việc này quả đúng là thằng quyết nó chủ biêu. Này trạng hô cả tên con vào đấy, thì con chết mất. trạng cố nhìn cười quát. Ừ, đã biết chạm ta cho. Nhưng thằng Quyết ăn trộm đầu đuôi như thế nào, phải kể ra cho hết, dấu diếm ở đâu, phải khai cho thực Thế chàng nói tha mạng, thằng Cam mừng quá, kẹp mọi việc cho chàng nghe. Hôm sau, đến trước công chúa, chàng vẽ về, sao vẻ, rồi cứ theo lời thằng Cam nói thao thao như nước chảy. Lấy lại được đôi vòng, công chúa mừng lắm, từ đấy chàng càng nổi tiếng.